Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 14: Kỳ Lạ Hồng Mang dưới 2 năm trước. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện Hương 14: Kỳ Lạ Hồng Mang dưới. Cường Hạo Thiên Lôi Thần xóm. Nữ tổng giám đốc cấp thần bảo Tiêu Tiềm hôn Đàm luận thiếu ngọc thê ngốc nhi nhiệt xuyên liệp diễm vô song Thần thoải sâm lấn mộng tinh phong hóa văn liệp thiên giới quái hồ tông nhân võng vương Số một manh thân cao kém chính nghĩa bảo vệ thần Đây là một mảnh lồi lóm nham thạch Trên nham thạch có vô số to bằng miệng chén lỗ thùng Lít nha lít nhít căn bản liền đến không hết đến cùng có bao nhiêu thạch khổng Kỳ lạ chính là những này thạch khổng đều không khác mấy lớn To lớn nhất to bằng cái bát tô tiểu Điểm nhỏ thạch hồng khoảng trừng phổ thông bát ăn cơm lớn như vậy Ít nhất trăm vạn trở lên Bởi lỗ thủng có thể một chút nhìn thấy Vì lẽ đó tìm kiếm yên thủy chất lòng liền dễ dàng nhiều Yên thủy chất lòng tốt vô cùng phân biệt Lỗ thủng bên trong Có có yên thủy chất lòng Có chỉ là thanh thủy Hai người khác nhau phi thường rõ ràng Bất luận người nào đều có thể nhìn ra trong đó khác biệt Rất nhanh, Phong Sâm Tông liền tìm đến một thạch khổng Nói đại gia tới xem một chút Vậy thì yên thủy chất lòng Mọi người đi tới vây xem Cái gọi là yên thủy chất lòng Lại như là ở bên trong nước nhỏ một giọt màu đen mực nước Vẫn không có triệt để tan ra thời điểm Chính là yên thủy chất lòng dáng vẻ hiện tại Cần dùng ánh sáng mới có thể phát hiện Đương nhiên Người tu luyện ánh mắt sắc bén Coi như không cần cường quang cũng có thể nhìn thấy Phong sân tùng Yên thủy chất lòng có một đặc điểm Không thể cùng kim loại tiếp xúc Bất kỳ kim loại cũng không được Vì lẽ đó cần chất liệu đá hoặc là ngọc chất lỏ chứa Ăn Bình gốm bình xứ cũng được Thực đang không có Ốm chút cũng được Chính là không thể dùng kim loại chiếc lọ trang Lôi tinh phong rõ ràng Phong sâm tung lại lấy ra gậy trúc làm đào nước công cụ Chính là bảo lưu nửa đoạn nắm chắc ốm chút Lưu lại thật dài chút chui Lôi tinh phong nhìn thấy đồ chơi này Không khỏi cười Kiếp trước hắn gặp đồ chơi này Là dùng để buôn bán hàng rời tửu thì Đánh tửu công cụ Từ tửu vải bên trong đào tửu đi ra Dùng đồ chơi này rất là thuận tiện Mỗi người cho một tân triệu lôn cười Đại sư Huyên đã sớm chuẩn bị À, ha ha Phong Sâm Tông nói Đây là cho các ngươi chuẩn bị Lần này Đều tự tìm tìm tới đều là chính mình Trước tiên nhắc nhở một câu nha Yên thủy chất lòng Cũng là cao thấp khác biệt Trong đó tinh phẩm chính là màu xanh biếc yên Cực phẩm chính là màu bạc yên Liền xem các ngươi vận may À Đúng Nhắc lại một câu Một bình nhỏ yên thủy chất lòng Kha khà Có thể đổi 6 cái ấm hoàn Tinh phẩm đổi 10 cái Cực phẩm Kha khà Ít nhất 20 ấm hoàn Đại gia nỗ lực tìm đi Nhất thời Mọi người liền rõ ràng Đây là phong xâm tôn cho đại gia bồi thường Lôi tinh phong nói thầm Yên thủy chất lòng dĩ nhiên như vậy Đáng giá quả thực là khó mà tin nổi Tân triệu luôn cũng rất kinh ngạc Hắn nói Đại sư huyên ta làm sao chưa từng nghe nói Phong xâm tôn Người cay sâu lười Đối với thăng cấp sự tình Sẽ không có xem qua ngươi nỗ lực, nên học tập Ngươi không học, chạy loạn khắp nơi Ta đều chẳng thèm nói ngươi Thiệt thòi ngươi vẫn là tam sư huyên Lại như vậy xuống Liền muốn bị phía dưới sư đệ sư muội đổi tới hắn không chút khách khí giáo huấn một trận Tân triệu lôn phiền muộn nhìn hắn Một lát, hắn nói thật thật ta nỗ lực, nỗ lực còn không được sao Lôi tinh phong cùng doán yêu hai người lén lút cười Có thể nhìn thấy tân triệu lôn ăn quả đắng Hai người cũng là vô cùng phấn khởi Cảm thấy rất chơi vui Kỳ thực bọn họ đều biết Tân triệu lôn làm làm sư huyên Là thật sự rất tốt Đối với vô sư đệ sư muội rất là chăm sóc Lôi tinh phong bái vào cổ kỳ môn hạ Nhiều như vậy sư huyên sư tỉ Cũng chính là Tân Triệu Lôn đối với hắn rất là chăm sóc. Phong xâm tung nếu không phải là bởi vì có Tân Triệu Lôn đề cử. Cũng sẽ không mang Lôi Tinh Phong đi Đại Thạc Tràng. Bởi vậy Lôi Tinh Phong rất là cảm kích Tân Triệu Lôn. Đối với người sư gương này. Hắn có rất lớn hào cảm. Tân Triệu Lôn quay đầu nhìn thấy hai người đang cười trộn. Khí Còn không mau đi tìm yên thủy chất lòng Cười cái gì cười chính hắn cũng không nhìn được cười lên Rất lâu không có đệ sư huyên giáo huấn Kỳ thực hắn nghe rất thân thiết Tại cổ kỳ môn hạ Sư phụ là cơ bản sẽ không giáo huấn đệ tử Trên căn bản là chăn dê trạng thái Hơn nữa là thả sông Tùy ý các đệ tử chính mình hoạt động Vì lẽ đó sư huyên sư tỉ Có lúc trái lại trợ giúp nhiều lắm Lôi tinh phong lập tức chảy đi Hắn đối với kim đại á Phong ung Thì hổ nói Kim thúc Ung thúc Hổ thúc Này không cần ta đến chỉ điểm vị trí Chính các ngươi tìm có thể đổi rất nhiều ấm hoàn a Ha ha Đều là chính các ngươi Kim đại á chờ người cười tản ra Bọn họ quá tới nơi này Cũng không có trả mất cứ giá nào Dựa theo bí môn thông lệ Được bất luận là đồ vật gì Đều nên cho lôi tinh phong Bọn họ có yêu cầu liền do lôi tinh phong phụ trách Mà lôi tinh phong Ý kia rất rõ ràng Yên thủy chất lòng Không cần giao cho hắn Chính mình lưu lại đổi ấm hoàn Nhất thời Ba người hứng thú tăng vọt lập tức tản ra tìm kiếm đi. Lôi tinh phong lần thứ hai phát huy chính mình đặc biệt kỹ năng. Hắn lần này xem càng thêm rõ ràng. Tuy rằng có lít nha lít nhít hang đá. Thế nhưng hắn một chút là có thể nhận ra. Cái nào cửa đồng bên trong có cực phẩm. Cái nào cửa đồng bên trong có tinh phẩm. Vì lẽ đó hắn chỉ để ý thu thập tinh phẩm cùng cực phẩm yên thủy chất lòng. Mỗi người đều rất nỗ lực tìm kiếm. Duy nhất không cần tìm chính là lôi tinh phong. Cái tên này chỉ cần dừng lại. Thì có một da cực phẩm yên thủy chất lòng thạch khổng. Lấy ra lò chứa đến. Đem thạch khổng bên trong yên thủy chất lòng móc ra. Những người khác cũng chậm nhiều bọn họ muốn một lỗ thủng một lỗ thủng coi. Nếu như là yên thủy chất lòng liền động thủ thu thập. Nếu như không phải liền đổi một. Tốc độ như thế này coi như muốn nhanh cũng nhanh không. Kết thúc mỗi ngày, Lôi Tinh Phong thu thập hơn 600 mắt lỗ thủng, đều là cực phẩm cùng tinh phẩm. Tuy rằng một lỗ thùng nhiều nhất cũng chính là một cân khoảng chừng. Trái phải yên thủy chất lòng Cũng chính là 500 mơ Lơ Đến 600 mơ Lơ Trong lúc đó Một ngày tích lũy lại đến Cũng là không được số lượng Chờ đến thời gian nghỉ ngơi Mọi người tụ tập cùng một chỗ ăn cơm Đại gia nhàn xả thời điểm Phong Sơn Tông nói Yên Thủy chất lòng có rất nhiều tác dụng Chờ các ngươi thăng cấp đến chân quân đã biết Yên thủy chất lòng nơi sản xuất cũng không nhiều Như loại này tập trung cùng nhau nơi sản xuất Chỉ ta biết Chỉ cái này một chỗ Vì lẽ đó lần này ta mới mang đại gia đến phát tài Tân triệu lôn Trân quân dùng vật liệu Ta ngược lại thật ra rất ít chú ý Đúng là chân quân cùng chân nhân đều có thể dùng đến vật liệu Ta đa số biết Thăng cấp chân quân quá khó Ta tạm thời vẫn không có tự tin Nếu như có thể tìm tới một quả thiên tinh Có thể ta ếp có niềm tin Phong xâm tùng Đại thạch chàng tạm thời đi không Chờ thêm mười mấy năm Hoạt quy B Chín tê H G N Là chừng 20 năm Có thể cũng có thể đi thử xem Tân triệu luôn thở dài một tiếng Nói cho dù có thể đi Có thể thế nào Nơi đó khắp nơi trứng đá Muốn tìm được một viên đựng thiên tinh trứng đá Thực sự là không có hy vọng gì Điểm này phong sân tung tràn đầy cảm xúc Hắn nói Nay ngược lại cũng đúng là Xác thực quá khó khăn Ta tìm 17 năm Cuối cùng thật sự tuyệt vọng Ha <cười> ha Có điều cũng còn tốt Suốt cuộc vẫn là thành công một lần Vì lẽ đó Sư Đệ A Ngươi cũng phải có loại này tinh thần Có thể liền thành tông Kim Đại A chờ người hoàn toàn không coi trọng Tân Triệu luôn lại tìm đến một quả thiên tinh Đồ chơi này có thể nói là hiếm có nhất Kim Đại A nói Nếu như có người tìm tới thiên tinh quáng mạch Vậy thì không được Lôi tinh phong không phải không được Mà là muốn máu chảy thành sông Tân triệu luôn gật đầu Không sai Nhất định là máu chảy thành sông Trừ phi không ai phát hiện Chỉ cần tin tức truyền đi Ha <cười> ha Nhiều như vậy cỡ hoàn chân nhân Ai không muốn thiên tinh Cũng không thông báo chết đi bao nhiêu người Phong sâm tung đã rất muốn rời đi Tuy rằng hắn còn thiếu một chút yên thủy chất lòng, thế nhưng chỉ cần mấy ngày, hắn liền có thể thu thập đủ. Nếu không là kiêng kỵ tâm tình của mọi người, hắn vẫn đúng là muốn qua mấy ngày liền trở về, thu thập xong yên thủy chất lỏng liền đi. Như thế làm là rất không dày, điểm ấy phong sâm tôm trong lòng phi thường rõ ràng, vì lẽ đó hắn do dự. Bất kể nói thế nào Hai cây sư đệ Một sư muội Đều là muốn cho bọn họ mò đến một điểm chỗ tốt lại đi Không phải vậy thật sự sẽ đắc tội người Âm thầm thở dài một tiếng Phong sâm tôn coi như lại gấp Hắn cũng nhất định phải chờ đợi Lôi tinh Phong biết yên thủy chất lòng chỗ tốt Đương nhiên sẽ không bỏ qua Yên thủy chất lòng so với kim hộ thạch tác dụng đại thể Hơn nữa vẫn dùng phạm vi rất rộng Đương nhiên đây là chỉ chân quân Cở hoàn chân nhân là một điểm cũng không dùng được Cái này cũng là tân triệu lôn Cũng không rõ ràng yên thủy chất lỏng nguyên nhân Vội vàng ăn xong lương khô Lôi tinh phong liền đi ra ngoài tìm kiếm yên thủy chất lỏng Những người khác cũng gần như Vội vàng ăn lưỡng dạ Uống một chút nước nóng Lập tức đi tìm yên thủy chất lòng Đặc biệt là Kim Đại Á Phong ưng cùng thị hổ ba người Đây chính là nói gió đưa ấm hoàn Bọn họ làm sao có thể buông tha Có thể nhiều một chút thôi một điểm Bọn họ là nhìn thấy yên thủy chất lỏng liền không buông tha Lôi tinh phong không giống Hắn chỉ tìm tinh phẩm cùng cực phẩm yên thủy chất lỏng Đang tìm kiếm yên thủy chất lỏng trong quá trình Lôi tinh phong nhìn thấy không ý kỳ là ánh sáng Vừa bắt đầu hắn cũng không hề để ý Chỉ là tìm tòi cực phẩm yên thủy chất lỏng nổi lên ánh sáng Màu bạc cùng nhạt hào quang màu xanh lục Cũng không biết tại sao Chính mình chính là có thể nhìn thấy những này nổi lên ánh sáng Mà người khác tựa hồ không hề có một chút nào phát hiện Kỳ thực trừ này hai loại quang ở ngoài Lôi tinh phong nếu là nhìn kỹ Còn có thể nhìn thấy đủ loại ánh sáng Có rõ ràng Có mịt mờ Thông thường mà nói Lôi tinh phong đều là có độ công kích tìm tỏi Những nơi khác bốc ra ánh sáng Trên căn bản đều bị hắn quên đa qua Có điều Hiện tại hắn bắt đầu chú ý Dựa theo mấy lần đào mỏ kinh nghiệm Lôi tinh phong biết hiện ra quang địa phương Thường thường thì có quán Còn là cái gì quán Nếu như không phải có độ công kích Hắn liền không rõ ràng lắm Đã có mấy lần Lôi tinh phong đều nhìn thấy một tia cực kỳ yêu diễm hồng mang xuất hiện Chỉ là lập lò Có lúc có thể nhìn thấy Có lúc lại không nhìn thấy Chính là bởi vì những này hồng mang Để lôi tinh phong hiếu kỳ Hắn đang nghĩ Đây là thứ đồ gì Tìm một hồi lâu Lôi tinh phong mới coi như tìm tới hồng mang lấp lõ địa phương Vậy thì là một lỗ thủng Chỉ có điều cách này lỗ thủng bên trong đều là thanh thủy Nhưng từ bên trong nổi lên một tươi đẹp hồng mang Lôi tinh phong hiếu kỳ cực điểm Thử dùng cương mâu tham một hồi chiều sâu Khoảng chừng không tới một mét sáng vẻ Suy tư chút lát Lôi tinh phong đơn giản bắt đầu đào móc Hắn phải đem toàn bộ lỗ thùng Hoàn chỉnh đào móc ra Mặt đất nhăm thạch đen thôi mà lại cứng rắn Muốn đào móc ra Xác thực không quá dễ dàng Nhưng lôi tinh phong là người tu luyện Không phải người bình thường Thủ đoạn vẫn là rất nhiều Hắn không tiếc hủy hoại bốn phía nham thạch Một chút đào mới Cuối cùng hoàn chỉnh đem toàn bộ lỗ thủng Kể cả nham thạch đồng thời đào móc ra Cách này cũng là hắn muốn nhìn một chút Lỗ thủng chu vi có hay không đặc biệt gì khoáng thạch Có điều Toàn bộ lỗ thủng lấy ra Bốn phía nham thạch bên trong cũng không có cái gì khoáng thạch. Hắn lập tức phán đoán ra, này hồng mang hằn là từ lỗ thủy bên trong bức ra.